Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và đón nghe chiêu độc truyện chị dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương một phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong chương một phát sóng kỳ này, Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện Mượn vợ được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Trước khi lắng nghe tập truyện ngày hôm nay, Tú Quỳnh mong rằng quý vị sẽ yêu thương, ủng hộ Tú Quỳnh và giúp cho kênh chị dậu có thêm chi phí duy trì.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 Mặc dù câu nói kia thốt ra từ miệng của Hà Linh rất nhỏ Nhưng Thảo Hiền có thể nghe rõ mùa một Bởi vì cô đang tập trung tới cuộc đối thoại Giữa hai người bọn họ Biết được điều này cô không khỏi cả kinh Bây giờ tấn danh mới gật độ trớ ngang bạn gái Em yên tâm anh biết rồi Thấy sắc mặt của Thảo Hiền không được tốt Hữu Quân cứ nghĩ cô bị đau bụng Hay có vấn đề đâu đó Nên đã quan tâm hỏi hang Thảo Hiền em sao vậy Bản thân không ổn chỗ nào sao Thảo Hiền lắc đầu cô đứng dậy đi về phía chiếc bàn bên cạnh mình ngay. Tuấn Dành thấy sự xuất hiện của cô thì ngỡ ngàng. Nhất thời không biết phải nói sao, dường như bản thân cậu đã trở thành một đứa bé ú ớ khi bị bác quả tan làm việc xấu. Thảo Hiền đánh mặt lại nhìn em trai. Những lời vừa rồi đều là sự thật chứ. Cô thực sự không vui và thấy khá khó chịu trước những gì mình nghe thấy. Mặc dù ông Bình và bà Lan có dễ đi chăng nữa thì họ... Làm gì chấp nhận việc tấn danh Làm cho con gái nhà người ta có thai như thế Cậu có bạn gái Đã thấy không ra mắt gia đình con khiến người ta có thai Thảo Hiền không muốn cấm cản cậu Không được yêu người này người kia Cũng không bắt cậu phải Có một tình yêu hoàn toàn trong sáng Nhưng cậu Có cần phải có con Trước khi cưới như thế không Và quan trọng hơn hết Cậu vẫn chưa dẫn của bạn gái của mình Về ra mắt Tấn Danh không nói nên lời Còn Hà Linh thì không biết Thảo Hiền là ai Nên đã ngên mặt hỏi thân phận của cô Cô là ai đây? Chúng ta có quen biết nhau không? Thảo Hiền liếc nhìn Hà Linh một cái Rồi lại nhìn về phía Tuấn Danh Cô không tèm trả lời cô ta Mà chỉ nhìn em trai mình chầm chố Hà Linh không nhìn được liền nhú mày hỏi lại một lần nữa Cô không nghe thấy tôi nói gì sao? Chúng tôi đang ăn uống vui vẻ Là bị cô quấy rối Bây giờ tấn danh mới lên tiếng, ngăn cản Hà Linh. Không được vô lễ, chị ấy là chị hai của anh. Hà Linh nghe tấn danh giới thiệu, bị mới lắp bắp không nói tanh lời. Chị, chị, chị hai? Hữu quân chứng kiến một mài này nhưng anh chỉ im lặng quan sát. vì không phải là chuyện của mình nên không thể sen vào. Tấn danh quay sang thảo hiền, giọng liếu riếu. Chị hai có gì về nhà nói có được không chị? Cậu muốn cô cho cậu chút thể diện, dù sao đây cũng đang ở ngoài. Và lại bọn họ đã bắt đầu gây sự chú ý cho mọi người. Được, vậy thì về nhà nói. Dứt lời Thảo Hiền quay sang về vị trí cũ ngồi xuống. Cô cố ổn định lại tâm trạng phức tạp của mình. Người đàn ông ngồi xuống đối diện với cô, khẽ nói. Nếu có công việc cần phải xử lý thì em về nhà trước đi. Hôm khác mình đi ăn sau cũng được. Thảo Hiền lắc đổ. Không cần đâu. Lỡ gọi món rồi Và lại hôm nay cũng là buổi hẹn họ của chúng ta Em không muốn vì chuyện khác Mà phá hỏng nó Hữu quân thấy cô kiên định như vậy Thì không khuyên thêm nữa Anh đưa tay cầm lấy Và bắt đầu dùng khăn giấy Lao một lần cho sạch Đưa đũa cho cô Em đói chưa? Chắc là món sẽ lên hơi lâu đấy Không sao, em đợi được Hữu quân đặt đôi đũa Vừa lau xong xuống dưới tấm khăn giấy Được anh chạy ra trước mặt Thảo Hiền Cô thấy thế thì nói ngay Cảm ơn anh Về phía Tấn Danh Cậu chưa dùng bữa xong nhưng lại không thể bình tĩnh Như Thảo Hiện vẫn tiếp tục ăn uống Thế là gọi người tính tiện và rời đi Trên đường về Hà Linh không khỏi càng nhận Thực ra em không biết chị ấy là chị của anh Nhưng anh có cần phải sợ chế như vậy không Bạn nãy em đừng nhiều lời như thế là được rồi Không thấy chị hai quanh anh không vui sao Tấn Danh tỏ ra khó chịu Hà Linh càng tức giận hơn Âm lượng mà cô ta phát ra Cũng lớn giận Em làm sao mà biết Còn anh, có gan làm sao không có gan nhận đi Chẳng lẽ anh định không nói cho gia đình biết Chuyện em mang tay Tính để em mang con đi phá sao Tấn dành chật lưỡi Đầu mây câu lại Anh cũng không biết đứa con đến với mình sớm như thế Chẳng phải em quên uống thuốc sao Đây là chuyện bất đắc dĩ Anh còn chưa biết nên nói với ba mẹ thế nào Giờ bị chị hai bắt tài trận Sao mà không sợ cho được chứ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 Cô ta nghe ngạo bật khóc Bây giờ anh đổ hết lỗi lên đầu em Bản thân anh là người sai Vậy mà tự dưng em lại gánh hết Mọi lỗi lầm Thế bạn gái bắt đầu rơi nước mắt Tuấn dành mới nhận ra Bản thân hơi lớn tiếng Thế là cậu xuống nước ngay Anh xin lỗi, anh sai Là anh không nên trách em như vậy Hà Linh, đừng giận anh nhé Anh mà biết sai sao Hà Linh oán trách Tuấn dành tiếp tục vỗ dành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 Anh đã đưa cô về Trước khi vào nhà cô còn không quên xin lỗi anh Thật ngại quá Hôm nay em không thể hoàn thành nổi Buổi hẹn họ một cách trọn vẹn với anh Hữu Quân nghe thay thế Thì lắc đầu Không sao đâu chúng ta vẫn còn nhiều thời gian Sau này đi cũng không muộn Em nhanh vào trong nhà đi Đợi đến khi Thảo Hiền vào bên trong Đóng cửa thì Hữu Quân mới lái xe rời đi Dù hiện tại anh cũng đang theo đuổi cô Vì vậy chuyện gia đình cô Anh không nên tò mò thêm Cứ tỏ ra không quan tâm đến là được Còn hơn là gặn hỏi Thảo Hiền Điều đó sẽ khiến cho cô bực bội Thảo Hiền đi vào bên trong phòng khách Cô có thể cảm nhận được Bộ không khí tĩnh lặng ở đây Mặc dù ba mẹ và cả em trai của cô Đều có mặt ở nơi này Chào ba mẹ cô mới về Thảo Hiền lễ phép Chào một tiếng Rồi cô mới đặt túi sách lên bàn Ngồi xuống chiếc ghế xù vài mái Thảo Hiền đưa mắt nhìn thoáng qua khuôn mặt chột dạ khó xử của Tấn Danh, rồi nhìn ông Bình và bà Lan, thấy bọn họ đều trầm mặt. Cô đi thẳng vào vấn đề. Chắc ba mẹ đã biết chuyện của Tấn Danh rồi, vậy ba mẹ có suy nghĩ gì về việc làm của nó? Cô cần phải hỏi ý kiến của ba mẹ trước, sau đó bạn thân mới bộc lộ quan điểm của mình. Ông Bình là người trả lời. Bà không cấm cạn mấy đứa yêu đương, nhưng không phải yêu đến mức khiến người ta có thai như vậy. Cứ coi như Tấn Danh nó thương bạn gái nó nhiều Và muốn lấy cô ấy Nhưng lỡ như nhà bên kia người ta không đồng ý thì thế nào Phải chi cả hai đều nói cho người nhà nghe thì hay Đằng này tự ý quen tự ý mang tay Khi biết chuyện hỏi xem sao Mọi người không tá hỏa được chứ Tấn Danh lên tiếng dài đáp câu hỏi của ông Bình Bà yên tâm Gia đình Hà Linh rất dễ cũng không cấm cản gì đâu Thảo Hiền nhìn Tấn Danh bằng ánh mắt lạnh luộn Mọi người chưa hỏi em, em không cần phải lên tiếng Tuấn danh không dám hé răng thêm một câu Đành phải ngầm ngùi nói một tiếng dạ Không phải vì sợ thảo hiện Mà vì cậu yêu thương và kính trọng cô Từ nhỏ ngoài bà Lan ra Thì cô là người dạy dỗ và uống nắng cho cậu nhiều nhất Vậy nên cậu vô cùng thân thiết với cô Cũng yêu mến cô vô ngận Chính vì thế mà lời nói của cô rất có giá trị đối với cậu Bởi vì cô luôn dùng lời hay lẽ phải Để dạy dỗ cậu Mặc dù hơn nhau có 3 tuổi Nhưng Thảo Hiền chín chắn hơn cậu Thấy tấn dành ngoan ngoãn như thế Thảo Hiền mới nguôi ngoai phần não Cô quay sang bà Lan Mẹ Vậy ý của mẹ như thế nào Bà Lan thở dài một tiếng Mẹ hoàn toàn không thể chấp nhận việc Cưới để chạy bầu Mẹ tức ở chỗ thằng Danh Nó không chịu dẫn bạn gái về ra mắt sớm Rồi bàn chuyện cưới xin ngay Đằng này nó làm cho con gái người ta có thai, rồi mới cưới sau. Như vậy chẳng phải là ép chúng ta phải cưới vợ liền cho nó sao? Lỡ như người đó chọn là một cô gái chanh chua điêu ngoa, như thế chẳng khác nào. Gián tiếp khiến cho gia đình trở nên xạo xáo. Tấn Danh rất muốn mở miệng ra bên vực Hà Linh, nhưng cậu cảm nhận được hơi tởi lành lẽo toát ra từ người của Thảo Hiền nên tôi. vả lại ba mẹ cũng đang tức giận, cậu không nên đâm dầu vào lửa thì đúng hơn. Thảo Hiền gật độ bây giờ mới đến lúc cô lên tiếng. Con hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ba mẹ. Hôm nay con đã vô tình gặp bạn gái của Tấn Danh ở chỗ ăn. Con cảm thấy thái độ của cô ta không được thân tiện lắm ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhưng nếu Tấn Danh đã thương người ta và khiến cho người ta có thai, thì suy cho cùng nó cũng nên chịu trách nhiệm. Tấn Danh nghe đến đây thì lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc. Ba mẹ, chị hai.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 Dù sao cái tai cũng sẽ ngày một lớn Không thể để lâu Dạ con cảm ơn ba mẹ Tấn Danh cảm kích không tôi Cậu biết là ba mẹ sẽ nói vài lời Nhưng cuối cùng vẫn sẽ chấp nhận Cho cậu lấy Hạ Linh Chuyện này xem như đã giải quyết xong Tối đến Thảo Hiền đang ngồi trong phòng Để phát tạo bản vẽ Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Cô vừa đáp Vào đi thì cánh cửa đã bật mở Người đi vào chính là Tấn Danh Trên tay cậu còn cầm thêm một địa trái cây đã gọt sẵn. Cậu lon ton đi vào phòng. Chị hai, em gọt ít lê và táo mà chị ăn đây. Chị ăn thử xem có ngọt không? Tấn Danh đặt địa trái cây xuống cạnh bạn. Thảo Hiền vẫn chăm chú, nhìn vào bản vẹ của mình, không để ý tới cậu. Thấy thế, Tấn Danh cầm một miếng lên, rồi đút cho chị mình. Chị ăn thử xem có ngọt hay không? rồi nói em hay với em chưa ăn miếng nào cả. Lê đã đưa tới tầng miệng, Thảo Hiền không thể từ chối. Cô há miệng ra cắn một miếng, nhai vài cái rồi trả lời câu hỏi của em trai. Khá là ngọt. Vậy chị ăn nhiều một chút nha Tấn Danh đình nọt. Ừ, cảm ơn. Thảo Hiền vẫn bày ra sự xa cách của mình. Tấn Danh không nhìn được liền bày ra khuôn mặt ủ rũ. Chị hai, chị đừng có giận em nữa có được không? Chị chiến tranh lạnh với em như thế này khiến em đau lòng lắm đấy. Bây giờ Thảo Hiền mới đặt bút vẽ trên tay xuống Rồi đưa mắt nhìn vào khuôn mặt điển trai của Tấn Danh Cô phủ nhận Chị không có giận em Tấn Danh tỏ ra không tin Chị luôn thờ với em như thế Mà bảo không giận em sao Thảo Hiền nhìn thẳng vào đôi mắt đen lấy của em trai Cô đáp Chị thấy hiện tại chúng ta đã lớn Cũng có rất nhiều bí mật giấu kỵ cho riêng mình Không giống như còn bé Chuyện gì cũng có thể kệ cho nhau nghe Nghĩ tới điều đó chỉ thoáng chút buồn mà thôi Nhưng sau đó đã hết rồi Chị hai Dòng tấn danh trở nên nghẹn ngạo Cậu không biết nên nói thế nào mới phải Có lẽ chính vì sự giấu giếm của cậu Nên mới khiến cho mọi người không vui Cậu không muốn mình phải buồn bã Thảo hiền không đợi nói hết câu Đã lên tiếng trước Giờ đây em cũng sắp làm chồng của người ta Nên chín chắn một chút Đừng có suốt ngày mà cà rỡn cà rỡn hiểu không Tấn danh cảm động gật độ Em biết rồi chị hai Nhưng cho dù lớn thế nào em vẫn là em của chị Một đứa em bé bỗng thích đeo bám chị Học hỏi những điều tốt đẹp Và mới mẻ từ phía chị Thảo Hiền không nhìn được cười Mà xoa đầu tấn danh như lúc còn nhỏ Ngoan lắm Khi nói ra để nhẹ lộng Thì hai người bắt đầu trò chuyện Về những chuyện vui hơn Tấn danh lên tiếng bàn bạc về chủ đề tình cảm của cô. Ban chiều em đã thấy nhan sắc người đàn ông bên cạnh chị hai rồi. Đúng là xuất chúng, hỏi sao chị thích là phải. Nghe em trai gẹo mình như vậy, Thảo Hiền mới bật cười. Chắc chắn là như vậy rồi. Chuyện tình cảm của hai người tiến triển tới đâu rồi? Tính ra cũng đã gần một tháng rồi đấy. Chưa bao giờ... Chị vui vẻ như thế này. Khóe môi của Thảo Hiền công lên... Tạo thành một vòng cung hoàn hảo Sắp rồi Tấn Danh dục Chị hai tranh thủ đi Để đưa anh rể về ăn đám cưới của em luôn Thảo Hiền lườm cầu một cái Suy tính hay đấy Tấn Danh bật cười Trò chuyện một lúc thì Tấn Danh cũng về phòng Do bàn nãy Hữu Quân có điện cô Nhưng cô đã nhắn hẹn lại một chút nữa Cô sẽ gọi cho anh sau Nên khi kết thúc cuộc trò chuyện với em trai Cô đã gọi ngay cho Hữu Quân Người đàn ông nhận được điện thoại của cô thì nhanh chóng bắt máy. Em rảnh rồi sao? Vâng, em rảnh rồi. Bạn nãy bận gì mà lâu thế? Em trò chuyện phím cùng với Tấn Danh. Chuyện của em trai em đã giải quyết xong chưa? Chắc sẽ ổn thôi. Mẹ em nói ngày mai sẽ đến nhà bạn gái Tấn Danh để bàn chuyện hôn nhân đại sự vì đã không còn xem hữu quân là người ngoài. Nên Tảo Hiện vừa nói những điều đó cho anh nghe. Cô còn bổ sung. Anh có biết không, ban nãy nó còn hỏi em với anh là thế nào, rồi nó khuyên em chấp nhận sớm một chút để có thể mời anh đi dự hôn lễ. Nghe cô kể hữu quân không giấu nổi sự hào hứng. Vậy em trả lời thế nào? Thảo Hiền im lặng vài giây, ra vẻ ngẫm nghĩ, sau đó mới đáp. Em bảo chắc là sắp rồi. Người đàn ông không khỏi vui mừng khi nghe được câu hỏi ấy. Anh bật cười thành tiếng. Vậy xem ra công sức của bỏ ra Sẽ được đáp đền một cách xứng đáng Nhưng sắp rồi là bao giờ đấy Anh rất nồm nóng đấy Thảo Hiền nhoảng miệng cười Vậy thì xem biểu hiện của anh trước đã Hữu Quân nụn điệu Chẳng lẽ biểu hiện của anh như thế là chưa đủ sao Thảo Hiền anh rất thích em Cũng muốn em trở thành bạn gái của anh Bao giờ em đồng ý Anh sẽ dẫn em về ra mắt gia đình ngay Không chỉ có anh nồm nóng Mà cả mẹ anh và em trai của anh cũng rất chờ đợi sự xuất hiện của em đấy. Vậy sao? Thảo Hiền ngạc nhiên, cô không biết gia đình của anh cũng đang trong ngóng cô đồng ý. Hữu Quân gật đầu chắc nịch. Anh nói thật đấy, cũng do anh lường đầu yêu đương, nên mọi người mới ủng hộ và kỳ vọng như vậy. Thảo Hiền trầm mặt, cô kéo dài từ à, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó mới thốt ra một câu khiến người đàn ông phải kinh ngạc.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 Ngày mà anh đợi cuối cùng cũng đã tới Tôi dặn với lòng rằng Anh sẽ không bao giờ để cô Phải chịu chút thiệt thòi nào Một khi đã yêu thì anh sẽ yêu hết mình Luôn quan tâm bảo vệ cô Cũng như trân trọng và nâng điều cô Như bảo vật trên tay Trong bữa ăn sáng với gia đình Ngày hôm sau Hữu Quân hết sức vui mừng Và trình trọng tuyên bố Về việc bản tôi đã chính thức Chinh phục được trái tim của Thảo Hiện Mẹ thông báo cho mẹ và hữu trí Một tin vui Là con đã theo đuổi thành công thảo hiện Nếu không có gì thay đổi Thì hai hôm sau Con sẽ đưa cô ấy về ra mắt Bà Tiên vui mừng ra mặt Không nghĩ con trai Lại hoàn thành mục tiêu mạnh đặt ra Nhanh như vậy Vậy sao chúc mừng con trai nha Mày nôn nóng để gặp cô bạn gái của con lắm đấy Chắc là con bé dịu dàng Nết na lắm có phải không Hữu Trí nghe như vậy Thì chen bạo Thế nào bạn gái của anh hai cũng dễ thương Như bạn gái của con cho xem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 Là anh không đồng ý, vội vàng thanh toán rồi kéo cô lên xe. Ngồi vào rồi Thảo Hiền vẫn cứ kỳ kẹo mãi. Rồi em phải nói sao với bác gái đây, đây là do anh mua chứ có phải là em đâu. Em yên tâm, để anh nói cho, em im lặng là được rồi. Cô nói hết nỗi người đàn ông này có cần phải chú đáo và tin ý tới mức đó không chứ? Là chẳng để cô phải bỏ tiền ra dù là 1.000 đồng.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 Hữu Trí chứng kiến nhạc sắc xinh đẹp của cô thì tấm tắt khen. Lọt vào mắt xanh của anh trai, cũng chỉ có thể là một người tuyệt vời như chị đây. Chào chị dâu tương lai. Em là em trai của anh Quân, tên là Hữu Trí. Chào em. Thấy Hữu Trí trạt tuổi tấn danh, vả lại cậu cũng thân thiện và vui tính, nên chẳng mấy chốc Thảo Hiền đã có cảm tình với cậu. Bà tiên thấy hai người cứ đứng thì vội dục Nè hai đứa mau ngồi xuống đây đi Bà Tiên vẫy vẫy tay Thảo Hiền hiểu ý liền tiến về phía bà ngồi xuống Bà Tiên thật lòng khen ngợi Con xinh đẹp lắm Nhất là đôi mắt sáng lông lanh này Dạ con cảm ơn bác ạ Cô ngại ngùng ngợt độ Nghe nói con cũng là họa sĩ Năm nay con đã bao nhiêu tuổi Dạ con 26 tuổi Thằng quân chỉ mới 30 Hai đứa cách nhau có 4 tuổi Không xa lắm Thế gia đình con có anh chị em nào nữa không? Dạ có còn một người em trai thua mình 3 tuổi Nhìn cũng ngang ngửa hữu trí Hữu trí nghe như thế thì chen ngang Em trai chị thua chị 3 tuổi Còn em thì thua anh 26 tuổi Vậy em lớn hơn em chị 1 tuổi rồi Bà Tiên nhìn hữu trí một cái Tuy nó lớn nhưng mà nhiều lúc nó vẫn trẻ con lắm Con đừng có bận tâm đến nó Thảo huyện khẽ bật cười Dạ Bà tiên tâm sự với cô Ba thằng quân mất Nên gia đình bác chỉ còn có ba người Con yên tâm Bác rất yêu thương hai đứa con của mình Vậy nên người phụ nữ nào mà con trai bác chọn Thì bác cũng sẽ đối đại tốt Xem như con ruột vậy Vậy nên con đừng có lo cảnh mẹ chồng nàng dâu Sau đây đòi ra dọn sống riêng Như thế thì bác sẽ buồn lắm Dù sao bác cũng đã gần đất xa trời, niềm vui đâu còn nhiều nữa đâu chứ. Thảo Hiền không nghĩ bà Tiên lại có thể dễ tính như thế, còn giúp hữu quân bàn luôn chuyện tương lai. Cô có nói bản thân sẽ gã cho anh đâu chứ? Cô đưa mắt nhìn người đàn ông, đang ngồi trên ghế cách mình có mấy bước chân, là nhìn thấy anh mỉm cười ẩn ý. Thảo Hiền lắc đầu cô khẽ đáp lời bà Tiên. Bác đừng nói như thế ạ. Rồi bác sẽ sống lâu và chứng kiến cảnh hữu quân và hữu trí Lấy vợ sinh con Bà Tiên nắm lấy bàn tay mạnh khảnh của cô Yêu thường nói Thảo Hiện Đây là lần đầu tiên Tăng quân nói dẫn bạn gái vì ra mắt bác Bác cảm thấy rất vui Cũng mong hai đứa sẽ đi với nhau lâu dài Bởi vì bác thực sự rất thích con Mới gặp nhau lần đầu Vậy mà bà Tiên Đã mang đến cho Thảo Hiện cảm giác thân thiết khó tả Cô cảm động gật độ Dạ, cô cảm ơn bác gái Bà Tiên vô cùng yêu thích người con dâu tương lai này Vậy nên đã cùng cô trò chuyện không thôi Trưa đến bà còn đề xuất để cô ấy lại dùng bữa cơm Rồi mới đồng ý cho cô về Còn không quên dặn cô hãy thường xuyên đến nhà bà chơi Ngồi trên xe khói miệng của hữu quân Vẫn luôn công lên vì buổi ra mắt này Hoàn toàn như anh mong đợi Mẹ anh rất thích em Thảo Hiền gật đầu cô cười bảo Em biết mà em cũng rất thích bà ấy Nếu bây giờ anh rước em về nhà Thì mẹ anh còn vui sớm gấp bội cho xem Hữu quân nửa đùa nửa thật Nghe nói thế thì Thảo Hiền cũng không nhìn được Mà bật cười thành tiếng Anh gấp gáp quá đấy Cưới vợ phải cưới liền tay Sao mà không gấp gáp được Đi một lúc anh bỗng đề nghị Hay là chúng ta mua sắm đi Em chịu không Trước yêu cầu của anh cô không nở từ chối. Được thôi. Thế là anh đưa cô đến một trung tâm mua sắm lớn trong thành phố. Anh muốn tặng cho cô một vài bộ quần áo đơn giản chỉ vì anh muốn tặng quà cho người yêu. Nhân viện thấy hai người đi vào thì nồng nhiệt chào đón. Anh chỉ cần tư vấn quần áo như thế nào ạ? Hữu quân xua tay. Không cần đâu, để tôi tự lựa. Thế là nắm tay Thảo Hiền cùng đi vào bên trong.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 Anh này, Hữu Quân lại đưa cho cô một bộ khác Em thay tiếp bộ này đi Dạ Cô nghe theo ngay Mỗi lần thay đồ và xuất hiện trước mặt Hữu Quân Anh đều thốt lên lợi tán dường cô Vì sự ngọt ngào và thuần khiết Mà cô mang lại cho người ta Thực sự động lộng Cho đến bộ thứ 5 Cuối cùng Thảo Hiện cũng không chịu nổi nữa Đã lên tiếng Thôi không mua nữa đâu, nhiều quá Em lười tay lắm Chỉ một bộ nữa thôi Anh thấy bộ màu tím này rất hợp với em. Hữu quân năng nỉ, nhưng cô lại lường anh một cái. Hợp sao? Câu này nói năm lần rồi đấy. Thôi, em vào tay ra đây, không mặc nữa. Một bộ nữa đi mà, chỉ một bộ nữa thôi. Đồ ở nhà em còn dịu lắm anh ạ không có nhu cầu mua thêm nữa đâu. Thế là Thảo Hiện dứt khoát đi vào bên trong luôn, cho hữu quân hết cơ hội vang xin.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 Dù gì anh là bạn trai, mua quà cho bạn gái là chuyện hiển nhiên. Nhưng cô không nghĩ anh lại mua nhiều như thế, khiến cô trở tay không kịp. Nhưng thôi, nếu anh đã muốn thì cô nên tòa nguyện cho anh. Như người ta đã nói, tiền đàn ông họ đặt vào đâu thì tâm của họ sẽ ở đấy. Hữu quân là một ví dụ điển hình. Người đàn ông chủ động nắm lấy tay cô. Nếu không phải em vang xin, thì anh còn mua cho em thêm nữa kìa. Thảo Hiền đưa tay vỗ tráng. Trời ơi, em mặc sao mà hết được, ở nhà còn một tủ kia kìa. Không sao, từ từ mặc là sẽ hết thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lúc đến gần chỗ thanh toán thì bước chân của Thảo Hiền bỗng dưng khường lại. Bởi vì trước mặt cô đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, đó là Tuấn Khải. Lâu ngày không gặp lại hắn, hắn vẫn không có gì thay đổi. Điều khiến cô hơi ngạc nhiên là bên cạnh hắn có xuất hiện phụ nữ. Tuấn Khải mặc kệ người phụ nữ bên cạnh mình nghĩ gì, hắn nhìn thấy Thảo Hiền, liền cất tiếng hỏi hăng. Thảo Hiền, đã lâu không gặp, em giàu này vẫn khỏe chứ. Nghe có người nhắc tới tên bạn gái, hữu quân liền đưa mắt cảnh giác. Còn Thảo Hiền, cô xem Tuấn Khải là một người bạn nên đã trả lời một cách bình thẳng. Cảm ơn, em khỏe Cô gái đi bên cạnh Tuấn Khải không biết Thảo Hiền là ai nên lên tiếng thắc mắc. Cô ấy là ai vậy anh? Là bạn của anh Tuấn Khải trả lời xong lại đưa mắt Nhìn hai tay đang lại Giữa cô và Hữu Quân Trong lòng đau như cắt Thảo Hiền anh ấy là bạn trai của em sao Cô không giấu giếm giới thiệu thân phận của Hữu Quân Còn mỉm cười và đúng rồi là bạn trai của em Rồi cô quay sang phía anh khẽ nói Anh ấy là Tuấn Khải con của một người bạn của ba em Hữu Quân vẫn không buông lỏng sự cảnh giác Anh gật nhẹ đầu với Tuấn Khải xem như chào hỏi, còn hắn thì nhìn anh chăm chú. Bây giờ Thảo Hiền mới quay sang, nhìn người phụ nữ bên cạnh Tuấn Khải. Cô ấy là bạn gái của anh sao? Cô gái kia e thèn cười, Tuấn Khải im lặng hai giây rồi mới trả lời câu hỏi đó của cô. Phải. Nụ cười trên môi Thảo Hiền trở nên ràng rỡ hơn. Chúc mừng anh nha, mong hai người sẽ luôn hạnh phúc. Cảm ơn cô.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 Trên đường về Hữu Quân vừa khởi đồng xe ra coi đường lớn thì nêu lên suy nghĩ của mình. Tuấn Cải đó từng theo đuổi em đúng chứ? Thảo Hiền giật mình mở to mắt nhìn anh chầm chú. Rõ ràng điều này cô chưa nói cho anh nghe. như vì sao anh lại biết? Cô nhướng mày Sao anh lại có suy nghĩ đó? Nhìn vào ánh mắt của anh ta thì thấy ngay Rõ ràng như vậy cơ à. Có có phải sao? Hữu Quân tức tối trong lòng. Nhìn là biết anh ta còn tình cảm với em Ánh mắt đó khi chiếu vào em Toàn là những tia ôm nhu và sự mê luyến Nhìn khó chịu thật đấy Thảo Hiền lần đầu thấy anh bực bội như vậy Cô luôn nghĩ anh luôn điềm tĩnh Trong mọi chuyện Hóa ra cũng có bộ mặt như vậy sao Không nhìn được cô bực cười to Anh đang ghen à Nghe như vậy anh phản bác Cần gì phải ghen Em là của anh thì không cần phải ghen với người khác Rõ ràng đã có bạn gái Vậy mà còn tơ tưởng tới bạn gái của người khác Cô chật lưỡi Đừng có mà nói lung tung Hữu Quân hừ một tiếng Anh nói không sai đâu Rồi bây giờ em hãy kể cho anh nghe Về chuyện của hai người đi Anh rất tò mò đấy Tuấn Khải à Thảo Hiền làm cho anh hồi hộp Nên kéo dài ra Vì không muốn giấu dím anh Nên cô đã thành thật nói Anh ấy từng là bạn trai của em Quen nhau hơn một năm trời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 Mẹ cô ấy còn hơi mệt nên ngủ lại Mọi người cứ ăn sáng trước đi Ông Bình không nói gì bắt đầu động đũa Bà Lan nhìn thấy chồng mình Cũng chẳng thốt ra câu nào Riêng chỉ có Thảo Hiền Cô là người duy nhất lên tiếng phàn nạn Ngày đầu tiên chính thức về làm dâu Vậy mà bữa ăn sáng là không chịu ăn Tấn Danh Em thấy vợ em như vậy có ổn không Tấn Danh không nghĩ ngời nhiều Nghe chị trách móc thì bên vực vợ mình Chị hai em thực sự không biết Cứ nghĩ cô ấy mệt thì để cô ấy ngủ thêm Ăn sau cũng được mà chị Nếu như dùng bữa cơm Thì người ăn trước ăn sau có được gọi là bữa cơm gia đình nữa không Cô nhiếu chặt đôi mày nghiêm túc Tấn dành đuối lý Đành phải nghe theo Em biết rồi sau này em sẽ chú ý hơn Bây giờ ông Bình mới nói chen vào Chị con không vô lý đâu Vì ông biết chắc chắn Thảo Hiền sẽ lên tiếng Vậy nên ông mới để cho cô nói trước Bản thân ông là đàn ông Nói ra thì sẽ không tiện Bà Lan cũng quyên Không phải là chúng ta khó khăn Nhưng mà quy tắc gia đình đã đặt ra Thì không thể phá bỏ Khi nào có việc gì ở ngoài Thì ăn bên ngoài Còn ở nhà thì phải xuống dụng bữa chung Mẹ mong con sẽ thông tin lại những điều này cho vợ con biết Dạ mẹ Tấn Danh hoàn toàn nghe theo không cãi một câu Thảo Hiền không nói nữa Bắt đầu dùng bữa sáng Cũng chẳng biết Hà Linh làm dâu thế nào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 Nên tấn dành đã chịu cô ta Để cô ta ăn cơm trước một mình Còn ngồi bên cạnh để lột tôm cho Hà Linh Em phải ăn nhiều vào để con mình mau phát triển Ngon quá anh, yêu anh nhất Thảo Hiền đi xuống chứng kiến cảnh ngọt ngào giữa hai người Đáng lẽ ra chuyện này không có gì phải nói Vợ chồng Son thể hiện tình cảm là chuyện bình thường Nhưng cái đáng nhất ở đây Là Hà Linh cô ta thức dậy trễ Không ăn sáng nên đã ăn cơm trước bữa Thảo Hiền thật sự không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì Tính ra Hà Linh cũng là con gái của một gia đình giàu có, chẳng lẽ không được dạy dỗ đàng hoàng sao, hay vì quá thương con nên ba mẹ cô ta đều chiều theo tính cách của cô ta. Cứ cho là như vậy nhưng hiện tại bản thân cô ta đã gã đi rồi, cũng nên thay đổi một chút chứ. Chị hai, chị hai. Tấn danh và Hà Linh chào hỏi của một tiếng, Thảo Hiền ừ xem như trả lời rồi lại rót cho mình một ly nước. Vì Hà Linh không tiếp xúc nhiều và cũng chẳng thường thiết với Thảo Hiện, nên cô ta không biết tính tình của cô ra sao. Cô ta chỉ thấy lúc nào cô cũng lãnh đạm và khó gần, điển hình như bây giờ. Thảo Hiện rót nước xong nhưng cô lại không lên lậu ngay, mà còn cố ý dặn dò hai người họ một câu. Chỉ mong sau này tình trạng như hôm nay sẽ không diễn ra. Đời tấn danh dạ một tiếng, cô mới rời đi ngay. Thế bóng dáng cô đã khuất hẳn, Hà Linh khó chịu ra mặt. Chị hai, chị ấy nói như vậy có ý gì chứ? Ý của chị hai là muốn chúng ta nên ăn sáng, rồi sau đó cùng ăn cơm với cả nhà, chứ không phải hai người ngồi ăn trước như thế này đâu. Hà Linh, sau này có gì em chịu khó dậy sớm hơn bình thường một chút, ăn rồi muốn ngủ cũng chẳng sao. Tấn Danh nhẹ nhàng khuyên nhủ vợ, dù sao trước mặt cậu cũng là người cậu thương, nên cậu sẽ hết sức dịu dàng với Hà Linh. Còn Hà Linh của ta nghe thế thì không chấp nhận được. Sao phải dậy sớm? Em muốn ngủ như nhà tôi. Ở nhà ngủ đến 8-9 giờ là chuyện bình thường. Ba mẹ em đều cho phép mà. Chẳng phải anh nói ba mẹ anh rất dễ sao? Sao giờ đây lại lòi ra một người chị khó tính thế? Tấn Danh vẫn hết sức tự tốn với cô. Không phải, chị hai nói thế không sai. Lại đúng ý của ba mẹ nữa. Đây là thời gian đầu em về nhà chồng. Em phải chịu khó biểu hiện một chút có biết không? Khi đã được ba mẹ và chị hai yêu thương, em muốn làm sao cũng được cả.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 Thời gian rảnh của Hà Linh khá nhiều Nhưng rất ít khi Cô ta ngồi lại nói chuyện với ba mẹ chồng Hay chị chồng Chỉ mãi mê đi đâu hoài thôi Hôm nay bà Lan với Thảo Hiền Ngồi lại tâm sự với nhau Cô còn dẫn hữu quân tới nhà mình chơi Thế là ba người lại cùng ngồi trò chuyện Bà Lan nghĩ tới Hà Linh Rồi dặn dò con gái Thảo Hiền Sau này con có gã đi sang nhà chồng Có phải biết ý tứ một chút Bản thân cũng nên ngồi lại với mẹ chồng Không phải để nình nọt này kia, mà để tình cảm mẹ con trở nên khăn khiết. Cũng đừng có ra ngoài suốt như vậy, trừ khi công việc bác buộc thì đi. Chứ đằng này con nhìn Hà Linh xem, mẹ cũng không buồn nói tới. Thảo Hiền hiểu được suy nghĩ của bà Lan, cô gật độ tiếp thu. Dạ, con biết rồi mẹ, nếu như mẹ không hài lòng với Hà Linh, thì mẹ hãy nói cho nó hiểu, không cần phải giấu trong lòng đâu. Bà Lan nghe như thế thì xua tay. Thôi, dù sao... Nó cũng là bạo bối của ba mẹ nó Mình nói nặng nói nhẹ thì cũng không hay Và lại hiện tại nó còn đang mang tay Để tâm tình nó thoải mái cũng tốt Bây giờ hữu quân mới cất giọng trầm tắp Mẹ cứ yên tâm đi ạ Về mẹ con và Thảo Hiền Thì sẽ hoàn toàn khác Mẹ con rất thích cô ấy Sau này cưới về sẽ hết mực yêu thương cô ấy Thảo Hiền là người rất hiểu chuyện Lễ phép Càng không làm mắc lòng ai đâu cả Bà Lan gực gù ôn tồn đáp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 Đến bác cũng không quy được nó Thảo Hiền nó cứng đầu dữ lắm Em còn trẻ lắm Em chưa muốn lấy chồng Đừng có mà dụ dỗ em Vậy bao giờ mới lấy được đây Chưa biết Cỡ 30 cũng nên Người đàn ông nhà thế thì vỗ tráng kêu trời Hoàn toàn bất lực trước cô gái của mình Thảo Hiền thấy hôn nhân đại sự Là chuyện cả đời Mặc dù cô và hữu quân yêu nhau thật lòng Cô cũng nhìn thấy rõ tấm chân tịnh Mà anh dành cho cô Nhưng dù sao hai người cùng chính thức quen nhau chỉ được 2 tháng, thời gian vẫn còn ngắn lắm. Cô không vội kết hôn, phải xem xét kỳ cạn, vả lại cô còn muốn ở nhà mẹ một thời gian, cô không muốn sang nhà chồng sớm như thế. Chiều đến Thảo Hiền vẫn đang miệt mài với việc vẽ tranh, thì cô nhận được điện thoại của Khả Như, thế là cô liền bắt máy ngay. Khả Như có chuyện gì không? Đầu dây bên kia vàng lên giọng nói nghiêm túc của Khả Như. Thảo Hiền cầu tránh không? Cùng mình đi bắt ghen đi. Hả? Bắt ghen? Chuyện gì xảy ra? Thảo Hiền chấn động dòng điều của Khả Như không giống như đùa giỡn. Phải lại cô sẽ không lấy chuyện này ra để làm trò đùa, nên cô biết đã có chuyện lớn xảy ra với cô ấy. Mình đến đón cậu ngay. Thảo Hiền biết Khả Như đang gấp gáp lắm. Thế là cô cũng tức tốc thay đồ rồi đi xuống lầu. Đụng mặt Hà Linh cũng chuẩn bị đi ra. Cô ta cất tiếng chào. Chị hai? Ừ. Cô trả lời nhanh rồi đi ra ngoài, để lại sự tò mò trong đầu Hà Linh, không biết cô đi đâu mà lại gấp gáp như thế. Vì ban nảy điện tòa cho cô là Khả Như, đang ở bên ngoài, nên cô ấy đã xuất hiện ở cổng nhà, trong tích tắc. Không chờ đợi gì thêm, cô mở cửa xe bước lên, Khả Như nhấn chân gà đi mất. Lúc này Thảo Hiệm mới có cơ hội hỏi Hàn, Khả Như rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mình phát hiện ra bạn trai của mình ngoài tình, vậy nên... Lì lên kế đánh úp Khả Như hết sức bình tĩnh Dòng điệu tạng nhiên tới mức dường như Đây không phải là chuyện của cô ấy Cô đã chắc chắn chưa Cô muốn xác nhận kỹ một lần nữa Khả Như giải thích cho cô rõ Chắc rồi Nếu không mình sẽ chẳng manh đồng như vậy Thảo Hiền nghĩ đến cảnh Khả Như phát rồ Và nhào vào đánh người thì cô giật mình Càng ngăn trước Có gì tí nữa cô phải bình tĩnh đấy Khả Như bật cười Mình không có ghen, chỉ là mình tức giận khi bị cấm sừng thôi. Anh ta theo đuổi mình dữ lắm, đến lúc mình chịu quen thì là dở trò này nọ. Cũng may là khi yêu nhau mình sáng suốt, nếu không bây giờ thấy bản thân giờ bẩn và ghê tợm lắm. Nếu anh ta đã sai trước, vậy thì đừng có trách mình khốn nạn. Thảo Hiền không hiểu suy nghĩ của bản thân. Cậu tính làm thế nào? Cậu thấy nó không? Khả Như cầm chiếc máy ảnh đang được treo trên cổ mình cho Thảo Hiền thấy. Ánh mắt cô trở nên sắc lạnh Rồi bọn họ sẽ chịu hậu quả Khi dám làm chuyện có lỗi với mình Chứng kiến sự khùng khéo của Khả Như Thảo Hiền không khỏi thốt lên lời tán dương Cậu thông minh thật đấy Mình không muốn dơ tay với loại người đó Vậy nên không cần đồng thủ Chỉ cần lưu lại bằng chứng họ gian dứa với nhau Thì chẳng phải sợ gì nữa cả Dù gì bạn trai cậu cũng là đàn ông Cậu không sợ anh ta dành lại mấy ảnh sao Nghe cô hỏi thế Thảo Hiền hớt hàm về phía cô, chẳng phải còn có cậu sao? Thảo Hiền bật cười, cậu hay đó. Thực ra cô có học võ từ nhỏ, vậy nên không cần sợ người khác bắt nạt. Nếu là một hai người cô có thể cân được hết, vẫn có thể đảm bảo cho cô và Khả Như chạy thoát. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đi đến một khu chung cư ở gần đó. Thảo Hiền đi theo sau Khả Như, cùng tiến vào trong thang máy. Thang máy lên cao tới tầng thứ 15 thì dừng lại, hai người cùng bước ra. Khả Như tiến về phía một căn phòng quen thuộc, cô ấy đưa tay ấn nhập mật khẩu, dãy số vừa nhập xong thì cửa đã được mở khóa. Lúc Khả Như vừa tiến vào bên trong, đã nghe âm thanh hoang ái của đôi nam nữ kia. Bàn tay cô siết chặt lại, nhìn mớ quần áo và đôi giày cao gót được vứt lộn xộn ở đây, đúng là khiến cho cô cảm thấy chướng mắt. Có cần gấp gáp tới như vậy không chứ? Đây là lần đầu tiên thảo hiện chứng kiến cảnh tượng thế này, mà cô không có ấy nhằn nhó. Âm thanh trên gì ấy như đâm sâu vào trong mài dĩ của người khác, muốn điên đầu làm sao. Khả như không đóng cửa ngoài, cô ấy đi nhanh vào bên trong nhưng lại không phát ra tiếng động nào, nhằm không phải để cho người khác phát hiện ra. Vì quá gấp gáp hay rào đấy mà cửa phòng nọ cũng không đóng lại, cứ mở tan hoài như thế. Khả Như đứng từ xa đã chứng kiến rõ mồm một cảnh hai người họ đang quấn lấy nhau. Cô ấy cầm mấy ảnh lên rồi đi sâu vào bên trong. Lúc này cô ấy không ngừng chụp lia lìa cảnh bắt mắt trước mặt. Thảo Hiền đi phía sau tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn nhìn về phía bọn họ. Hai người này chắc là đang say đắm. Trong phòng có sự xuất hiện của người khác cũng không để ý. Bây giờ người phụ nữ mới thấy Thảo Hiền và Khả Như đang đứng chụp ảnh. Cô ta vội hét lên đẩy người đàn ông trên người bệnh ra Sau đó lấy chăn Che đầy cơ thể Người đàn ông cuốn quyết vì bị bắt ghen tài trận Anh ta vội giải thích Ờ khả như nghe nói Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Tôi nghĩ gì sao anh biết Khi đã chụp đủ ảnh khả như bỏ mấy ảnh xuống Cô ấy khoanh tay Nhìn hai người trước mặt như đang xem một trò kịch hay <cười> Anh làm cho tôi quá ngạc nhiên Tôi quen nghiệt người như vậy Mà anh là kẻ đầu tiên dám phản bội tôi Hoàng lúng túng Chỉ đành lấy cây gối che đi phận tân dưới Anh ta không biết phải nói sao Vì bản thân vừa mới bị bác quả tan Khi làm chuyện sai trái Khả như là anh sai Anh xin lỗi em nhiều lắm Khả như Anh anh không mong em ta thứ cho anh Nhưng xin em hãy xóa đi những tấm ảnh đó có được không Xóa sao nằm mơ đi Khả như hớt hàm Thái độ chán ghét Đợi ngày tàn của anh đi, sắp đến rồi đấy Dứt lời Khả Như tính rời đi Thì Hoàng đã nhanh chóng chặn trước mặt của ấy Anh ta muốn đưa tay chạm vào Khả Như Thì lại bị cô ấy tránh né Đừng có động vào tôi, ghê tởm Khả Như, em phải xóa những tấm ảnh đó đi Nếu không tiền đồ của anh sẽ bị hủy hoại hết, em à Hoàng vẫn tiếp tục năn đỉ Nhưng Khả Như làm sao có thể nghe theo Cô ấy cương quyết từ chối Tự làm từ chịu thôi Hoàng biết Khả Như không thể thay đổi quyết định Thế là hắn lật mặt ngay Khả Như nếu như em không xóa thì đừng có trách anh Anh làm gì được tối Khả Như không sợ trời không sợ đất Vì cô ấy có Thảo Hiền chống lưng Nên cũng chẳng phải sợ hãi trước sự đe dọa của Hoàng Bây giờ người phụ nữ trên giường cũng đứng bật dậy Cứ thế lỏa lồ tiếng về phía này Ánh mắt đầy tiệt cảnh giác Hoàng không chờ đợi thêm Liền đưa tay cướp lấy máy ảnh Nhưng Thảo Hiền đã nhanh chóng hơn Cô dùng sức kéo khả nhừ ra phía sau, để đảm bảo cho cô ấy được an toàn, không bị thương. Hoàng và người phụ nữ kia không chịu nổi, liền xông lên, thảo hiện tránh né mấy đòn tay loạn xạ của hắn, rồi cô tung chiêu. Chỉ mấy phát đã có thể hạ gục được hắn. Bạn nãy cô còn không quên dứt điểm bằng cú suốt vào bụng. Hoàng bị ngà xuống đất, đau đớn ôm bụng, còn người phụ nữ kia thì hoảng hồn, chỉ có thể đứng kinh ngạc, không nói thành tiếng.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 Tâm trạng dường như đã tốt hơn Thảo Hiền thấy thế thì khó hiểu Cậu bị người ta cướp bộ đấy Có cần phải vui như vậy không Khả như nhúng vai Anh ta tệ với mình trước Nên mình không tiếc cái loại đó đâu Có được chiến lợi phẩm này Tất nhiên là mình vui rồi Dám chống với mình Thì chỉ có chết thôi Mà công nhận cậu ngầu thật đấy Sau này đi đánh ghen Mình sẽ mang cậu theo Thảo Hiền hết nói nổi Còn có sau này nữa à Chắc chắn là có Khả Như cười hì rồi nhắc lại chuyện cũ. Cậu lúc nào cũng là lá trắng cho mình hết. Nhớ là vào năm lớp 12. Mình bị kẻ khác bắt nạt Mình chưa kịp báo cho phụ huynh, cậu đã đứng ra giải quyết cho mình rồi. Cũng nhờ như vậy mà mọi chuyện mới êm xuôi, bọn đó mới không kiếm chuyện với mình nữa. Thảo Hiền nhớ lại bản thân, đã tưởng trẻ con như thế, thì bật cười tạnh tiếng. Khi đó mình sốc đổi thôi, nghe tin cậu bị ức hiếp. Mình đã gọi Tuấn Khải đi cùng nữa chứ Nhớ lại mà cười chết mất Đúng rồi mắc cười lắm Bởi vậy mới nói Cậu là lá trắng của mình Cậu luôn bảo vệ mình mọi lúc Khả Như tỏ vẻ tự hào Mình cũng muốn như vậy đấy Ban nãy cậu nói không đồng tay đồng chân với người ta mà Sau cuối cùng còn bay lên Tát cho con nhỏ kia Một cái té xỉu luôn vậy Khả Như nhớ lại mà tức Ai biểu trùm chăng không lo trùm Ở đó muốn hợp sức lại để giật mấy ảnh với mình Mình không tức mới là lạ Thấy chúng ta đang trên thế tượng vong Thế là mình đánh luôn Để xem loại người dục ta Sau này còn dám giật bộ của người khác nữa hay không Khả như còn thấy Đánh một cái là ít Bây giờ nghĩ lại thấy tiếc Biết vậy ban này tác thêm mấy cái Dù sao cô ta cũng đâu có dám chống trả Thảo hiền gật đầu hiểu Hóa ra là như thế Vậy với đống ảnh đó cậu tính làm gì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 Dựa vào thân thế hiện hách của mình Cũng đủ dìm chết anh ta Thảo Hiền chắp tay giống như Những nhân vật trong phim Kiếm Hiệp Tại hạ bái phục Chính câu nói này lại khiến cho Khải Như Bật cười vui vẻ Dù sao cũng có cơ hội ra ngoài với Khải Như Nên Thảo Hiền quyết định rượu cô ấy Đi ăn món mà cả hai yêu thích Đó là mì cay Tất nhiên là Khải Như đồng ý không một chút do dự Cả hai tiến đến quán Yagami quen thuộc Sau khi gọi một phần mì hải sản, thì Thảo Hiền đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Trong lúc cô đang ngồi trong toilet, một âm thanh quen thuộc từ bên ngoài đã gây sự chú ý tới cô. Cô nghe rõ mồm một cuộc đối thoại ấy. Cậu có biết không, làm dâu đúng là chẳng dễ. Ây, mình khổ thật đấy, lại gã cho một cái nhà có con gái lớn, khó khăn đủ điều. Thảo Hiền nhận ra ngay giọng nói này, chẳng ai khác chính là em dâu cô.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 Lúc nào cũng đặt chị hai lên đầu cả Trong khi gia đình anh ấy Ai cũng dễ Chỉ có riêng chị hai là có tính Cô bạn sau khi rửa miệng Thì cũng tô xong Nghe tới đây cô ta nhết miệng Cười khẩy Có khi nào chị gái đó yêu thích chồng cậu quá mức Nên khi chồng cậu lấy cậu Chị ta không vui không Hà Linh dằm một tí phấn Không suy nghĩ nhiều mà lơ đỉnh hùa theo Không chừng vậy cũng nên Bởi vậy mình cũng ra ngoài suốt cậu muốn trở về nhà, khỏi mắt công gặp chị ta. Cô ta bạn, "Thôi cậu ráng chịu đựng đi, đợi đến lúc chị ta gã đi thì cậu khỏe." Hà Linh tử dài một hơi, cũng không biết bao giờ chị ta mới chịu gã đi. Đúng là càng nhìn càng chóng mắt, lúc nào cũng ra vẻ thanh cao kiệm lời, tự như thế là hay là ngầu chắc. "Thôi, cậu đang mang thai, cũng đừng có suy nghĩ linh tinh để mệt đầu nữa, chúng ta đi thôi." Cô bạn kia kéo tay Hà Linh một cái. Lúc cô ta chuẩn bị bước đi, thì bỗng dương cửa phòng vệ sinh đối diện mở ra. Sau khi chứng kiến hình bóng của Thảo Hiền, cô ta sợ tới mức tái xanh mặt mày. Hà Linh không nói nên lời, tay chân run rẩy, lo lắng. Cô ta đứng im bất động, cô bạn bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối diện là Thảo Hiền, cũng là người chị chồng mà Hà Linh nhắc đến, nhưng cô bạn không hề hay biết. Hà Linh cậu sao vậy? Cô bạn thấy sắc mặt Hà Linh tái mét Thì quan tâm hỏi hang Bây giờ Thảo Hiền bước ra ngoài của quanh tây trước ngực Dành tặng cho Hà Linh một cái nhìn lạnh giá Còn gì nữa không cô nói luôn đi à, Cô bạn kia nghe câu nói này Thì hiểu ra phần nào của câu chuyện Chẳng lẽ chị ấy là chị chồng cậu sao Hà Linh không thèm quan tâm tới cô bạn mình Bây giờ điều cô ta cần làm Chính là khiến cho Thảo Hiền nguôi giận Cô ta rối riết xin lỗi Chị hai ơi, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu Em lỡ lời, em xin lỗi Thảo Hiền không tỏ ra tức tối Ngược lại cô rất điềm tĩnh Bởi cô biết bản thân càng tỏ ra thản nhiên Thì Hà Linh sẽ càng lo sợ Cô lại con nhà gia giáo, cô ăn có học Lại ở sâu lưng nói xấu người khác Nếu cô đã không tôn trọng tôi như vậy Thì chi bằng cứ nói thẳng ra Rồi chúng ta cùng nhau giải quyết Chẳng có vấn đề gì khó nói cả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 Giờ đây có trăm cái miệng Cũng không thể giải thích nổi Hà Linh biết chỉ có nước năng nị Thảo Hiền thôi Mong cô tha thứ cho mình Chị hai ơi Em xin lỗi là em sai Em cũng nên thốt ra những lời ngũ ngược đó Chị tha thứ cho em có được không chị ơi Làm sao tôi có thể biết được Bên ngoài cô tỏ ra hối lỗi thế này Nhưng bên trong thì đang mắng nhiết tôi Thảo Hiền cười khẩy một cái Lạnh lùng cảnh cáo Chị lừa lời mà nói với ba mẹ và chồng mình đi Dước lời quay người đi Cô không muốn Ở trong không gian chật hẹp này Với cô ta thêm một chút nữa Ngữ điệu cũng thay đổi Càng nhìn lại càng chướng mắt Đợi đến khi cô ta đi rồi Cô bạn kia mới lo lắng hỏi thăm Hà Linh bây giờ phải làm sao đây Hà Linh siết chặt tay thành quyền Ánh mắt thể hiện tia đỏ ngầu hôn dữ Phèn này khó sống rồi đây Sau khi Thảo Hiền Đi ra từ nhà vệ sinh Khả như thấy cô đi lâu thì khẽ hỏi Ừ, sao mà lâu thế Gặp chuyện vui nên ở lại hống hớt thôi Thảo Hiền cười làm cho Khải như tưởng Chuyện vui thật Cô ấy cũng nhiều chuyện thắc mắc Chuyện gì vậy kể mình nghe với Nghe người khác nói xấu mình, cậu nghe không Gì vậy Ai lại dám nói xấu cậu chứ Còn ai ngoài đứa em dâu ngoan ngoãn kìa Rút cô là sao vậy cậu kể rõ hơn đi Vậy cậu nghe cái này cho rõ Thảo Hiền mở đoàn ghi âm vừa rồi lên Rồi đặt trên bạn Đẩy nhà về phía Khả Như Cô đã điều chỉnh âm lượng để đủ cả hai nhà thấy Khả Như tập trung vào cuộc đối thoại được phát Sau khi nghe xong Khả Như không nhìn được mà nghiến răng Cô ấy tức thay bản thân mình Trời ơi không ngờ lại có chuyện tới này Con nhỏ đó đúng là độc mồm độc miệng Còn gì mà nó không nói được nữa chứ Thảo Hiền rót một miếng nước đá lạnh Rượu uống một hớp cho thấm giọng Mình cũng rất là kinh ngạc Không ngờ trong mắt người khác Bản thân lại trở nên đáng ghét như vậy Khả như giận dữ ra mặt Là cô ta không biết điều thì có Gặp mình Ở đấy mình sẽ cho cô ta biết sự lợi hại rồi Thế bàn nãy cậu có xuất hiện Khiến cho bọn họ hú hồn không Sao lại không Mình dọa cho cô ta sanh mặt rồi Thấy mình như thế ác quỷ vậy Rồi cô ta làm sao Tất nhiên là xin lỗi rối rít Nhưng mình mặc kệ cô ta Đáng đợi, cậu về nhà là phải mang đoạn ghi âm này cho mọi người nghe Như vậy mới hả lòng hả dạ mình Cậu yên tâm, mình sẽ không để cậu tức giận đâu Lúc này mì cây đã được mang lên Vừa nóng hủy vừa bắt mắt Nào, ăn no bụng, tí về mà xử lý cô ta sau Được thôi, no rồi mới có sức chiến đấu chứ Ăn uống no này khả như đưa Thảo Hiền về nhà Mặc dù cô ấy nhiều chuyện muốn vào tầng mắt chứng kiến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 Mẹ! Cô mở khung cửa nhưng không bước vào. Bà Lan thấy cô thì ngạc nhiên. Thảo Hiền à con? Có chuyện gì vậy con? Ba mẹ! Cô mời ba mẹ ra phòng khách một chút. Con có chuyện muốn nói. Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông Bình và bà Lan vẫn đi theo. Tấn Danh và Hà Linh cùng xuống ngay sau đó. Tấn Danh dường như đã biết chuyện rồi nên mới không hỏi Thảo Hiền ngay. Còn Hà Linh thì đã bày ra bộ dàn ruột rẻ. Tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế, ông mình là người mở lời đầu tiên. Thảo Hiền rốt cuộc là có chuyện gì thế con? Thảo Hiền đưa mắt nhìn Hà Linh rồi mới trả lời câu hỏi của ba mình. Con nhờ mọi người xuống đây, để kể cho mọi người nghe một chuyện, cũng như thái độ bất mãn của Hà Linh đối với mình. Bà Lan nhíu chặt đôi mày không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện là như thế nào. Có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa con sao? Thảo Hiền ngồi thẳng tấp, cô bắt đầu kể chuyện ban chiều.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 Chị hai à, có lẽ khi đó Hà Linh hơi bồng bột nên mới thốt ra những lời như vậy. Nói chị khó khăn là cô ấy không đúng. Và cô ấy cũng đã xin lỗi chị rồi. Mong chị có thể lượng tứ mà ta cho cô ấy cũng như nảy mặt em có được không? Thảo Yên nhìn chầm chầm vào khuôn mặt điển trai của Tấn Danh. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô tỏ ra khó chịu với em trai. Em có biết Hà Linh đã nói những gì hay không mà xin thay cô ta? Nể mặt em chỉ bị vợ cưng của em leo lên đầu Thì nên vì em mà không chấp nhất nữa sao Cảm thấy chị mình trở nên nóng giận Tấn dành có chút lo lắng Bởi đã lâu lắm rồi Cậu mới chứng kiến Bộ dạng này của Thảo Hiền Cô rất ít khi giận dữ Nhưng một khi đã giận Thì sẽ giận rất dai Tấn danh rờ những lúc cô giận mình Khi đó cô cảm thấy rất cô đơn Không phải vì cậu phụ thuộc vào cô quá mức Mà là vì cậu thương cô Luôn kính trọng cô như kính trọng ba mẹ mình vậy Tấn danh không dám lớn tiếng Chỉ có thể tỏa thẻ xin tay Hà Linh Chị hai Hà Linh đã kể cho em nghe hết rồi Là tại cô ấy không giữ được mồm miệng Nên mới lỡ nói chị khó khăn Cũng vì thấy chị ít nói chuyện và khó gần Nên cô ấy mới có suy nghĩ đó Chị hai à Hà Linh không cố ý đâu Cô ấy đã hối hờn lắm rồi chị ạ Thật vậy chứ Thảo Hiền nghe thấy những lời này thì buồn cười lắm, là Hà Linh đã biến tấu cho câu chuyện, trở nên nhẹ nhàng hơn hay sao? Dạ đúng à. Tuấn dành đáp, nhưng Thảo Hiền không muốn nghe cậu nói, mà là chính miền Hà Linh. Cô nhìn cô ta, ánh mắt không gần sống để gọi tên cô ta. Hà Linh? Dạ chị hai. Lúc này Hà Linh mới dám ngẩn độ, như đôi mắt cô ta đã hoàn toàn ngấn lệ.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 Hà Linh thấy lời nói thốt ra thì thôi. Làm gì có thể lấy nó ra để làm bằng chứng. Chứng minh cô ta đã thực sự hỗn sợ. Thế nên cô quyết tâm thay đổi lời khai của chính mình. Bài nãy cô ta nói với Tấn Danh bản thân chỉ vô tình mà thôi nhưng có lẽ tạo Hiền khá giận dữ. Cô ta nhờ Tấn Danh xin lỗi giúp mình. Tất nhiên cậu đã bị giác mũi. Không những dỗ danh cô ta mà còn đồng ý ngay. Giờ đây dù tạo Hiền có liên tục bảo cô ta sai cô ta cũng sẽ khóc lóc và không nhận. Xem Thảo hiền làm được gì cô ta. Không có bằng chứng thì đừng có mơ, ép cô ta yếu thế hơn. Bớt quá, sau này cả hai cạch mặt luôn cũng được, vì dù gì Thảo Hiện cũng không có ý định tha cho cô ta. Nếu không thì sẽ chẳng hợp mặt mọi người và bày ra khuôn mặt khó chịu này. Nghe những lời xảo quyệt của Hà Linh, Thảo Hiện cảm thấy thế giới nợ cô ta, một dài Oscar.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 Tôi sẽ chính tay tháo lớp vỏ bọc dối trá này ra. Hà Linh đã phóng lao thì phải theo lao. Cô ta cô đi mới nói ra sự thật. Chị hai, em biết chị vốn không thích em. Nhưng chị cũng đừng tìm tòi mọi cách để vô khống cho em như vậy. Em yêu anh danh là thật. Nên rất muốn có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn bên anh ấy. Chị là chị ruột của chồng em. Làm sao em lại không kính trọng chị được. Chỉ là em lỡ miệng nói chị khó Vì em thực sự nghĩ chị lành lùng nên khó gần. Lại ít nói.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 Bà Lan nghe Hà Linh phân trần nãy giờ, cũng nghĩ là do Thảo Hiền có chút ác cảm với Hà Linh nên mới như thế. Vì vậy bà đã khuyên răng cô, Hiền à, nếu như chuyện không có gì to tát con hãy ta thứ cho Hà Linh đi, dù gì nó cũng đang mang tay, để suy nghĩ nhiều không tốt đâu. Chỉ có bà Linh khuyên nhủ, còn ông mình thì vẫn im lặng, chờ đợi những gì mà Thảo Hiền sẽ nói ra, bởi vì ông rất hiểu đứa con gái của mình, sẽ không tự dưng mà cô thức tối như thế.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 Trong lòng Hà Linh bỗng dần lên, một cảm giác sợ hãi. Mọi người hãy nghe cho rõ. Thảo Hiền tăng âm lượng của ấn phát đoạn ghi âm. Mọi người chú ý lắng nghe. Đến lúc này Hà Linh mới thực sự ngỡ ngàng. Hai mắt của ta mở to vì biết bản thân đã hết đường chối cãi. Phèn này chỉ có đường chết mà thôi. Lời nói của Hà Linh và cô bạn được ghi lại, rồi phát cho mọi người trong nhà nghe. Sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm trọng hơn. Khi những lời cay nghiệt của Hà Linh Cứ lọt vào trong lỗ tai họ Nào là phàn nàn về việc Hà Linh Chú trọng bữa cơm gia đình Rồi đến việc Tấn Danh Nghe theo lời Thảo Hiền quá mức Cuối cùng nghiêm trọng nhất đó là chính việc Họ bàn luận Thảo Hiền yêu thích Tấn Danh Nên mới ghen tị như vậy Sau khi để mọi người nghe xong Thảo Hiền cảm thấy rất hạ hê Người đầu tiên thốt lên lời chất vấn Hà Linh Chính là Tấn Danh Cầu dựng tới mức khuôn mặt đỏ ửng Hai mắt ẩn hiện Những tìm máu mỏng như tơ. Hà Linh, rõ ràng là bản thân em làm sai. Vậy mà em lại kể câu chuyện khác với anh. Còn tỏ ra bản thân vô tội. Tại sao em có thể thuốc ra những lời như vậy chứ? Em có suy nghĩ hay không? Em... À, em Hà Linh ấp uống không nói thành lời. Ông Bình biết ngay từ ban đầu Hà Linh là người có vấn đề mà. Ông tin tưởng Thảo Hiện là rất đúng. Nhưng ông lại không lên tiếng trách trực tiếp Hà Linh mà trách gián tiếp.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 Và dự dẫm cũng quay mặt với cô ta Làm sao cô ta có thể chấp nhận nổi Với tính tình tiểu tư Và tính khí nóng nảy vốn có Hà Linh không cho phép người khác Nằn nhẹ với mình Đừng nói là chồng Cha mẹ chồng hay cả chị chồng Đều không thể Cô ta đưa ánh mắt đâm phẫn Nhìn tấn danh rồi gạo thét Anh câm miệng Anh không có quyền chỉ trách em như vậy Anh lấy em về là để yêu thương Chứ không về để la mắng em Em nói không sai sao Chị hai anh lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng Luôn tỏ ra mình cao thượng lắm Em không ưa nổi Còn anh, anh luôn thêm vì em với chị ta Chị ta nói gì anh cũng nghe cả Dường lúc thấy chị ta còn hơn cả cha mẹ anh <cười> Bây giờ tôi sống không nổi với gia đình này nữa Các người liệu mà làm đi Thẹn quá hóa giận Hà lên bộc phát bộ mặt Và tính cách thật của mình Và bùng nổ một cách dứt khoát Giờ đây chuyện không còn cứu vạn nữa Cô ta chẳng thèm đóng kịch thêm Nếu đã đến mức này thì cô ta sẽ về nhà của chính mình Ít ra còn thoải mái hơn là ở cái nơi quái quỷ này Hà Linh bộc bạch tất cả thì vội vàng đứng bật dậy chạy ra ngoài để là sự ngỡ ngàng của tấn danh Cô ngạc nhiên tới mức không nói nên lợi Trước đây cậu chấp nhận quen Hà Linh Bởi vì thấy cô ta xinh đẹp, dễ thương Tuy có hơi trẻ con nhưng rất hiểu chuyện Và đó cũng là những gì mà cậu nghĩ về vợ mình Cho đến tận hôm nay cậu mới nhận ra, thì ra những điều già dối kia đều là một cái vỏ bọc hoàn hảo mà Hạ Linh tự tạo ra cho chính mình. Biết được điều đó thì đã quá mù mạng. Trong khi mọi người vẫn đang chưa kịp phản ứng, thì bên ngoài bỗng vang lên, âm thanh va chạm khá lớn, cộng với đó là tiếng là thước thanh của Hạ Linh. Nghe được điều này, tấn danh nhận ra sự bất thường. Thế là cậu vội vàng bật dậy và chạy ra ngoài xem sao. Theo sau cậu là bà Lan, ông Bình và Thảo Hiền. Ra đến bậc tam cấp. Tấn tranh thấy Hà Linh ngã sóng xoài trên mặt đất. Cô ta ôm bụng vì đau đớn. Khuôn mặt nhằn nhó thức cực điểm. Tấn tranh vội vàng tiến tới để đỡ lấy cô ta. Dòng cậu ru rảy. Hà Linh, em không sao chứ? Mặc dù Hà Linh vừa thốt ra những điều không hay, nhưng hiện tại cô ta đang mang tai con của cậu. Vì vậy cậu không thể bỏ mặt vợ mình. Tấn Danh có chút sợ hãi. Cậu vì lo cho đứa bé trong bụng của Hà Linh sẽ xảy ra vấn đề. Em đau quá. Hà Linh gắn gường để thốt ra một câu yếu ớt. Ban này cô ta vì quá tức tối nên mới chạy nhanh như vậy. Cuối cùng không chú ý, ngạ xuống bậc tam cấp. Đã thấy bụng còn va chạm mạnh xuống đất. Một cơn đau dữ dội kéo đến khiến cô ta như muốn ngất đi. Bây giờ bà Lan thấy được chất lỏng màu đỏ chạy ra giữa hai chân của Hà Linh, thì kinh hài hét lên. Trời ơi máu! Ông Bình và Thảo Hiền nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng, thậm chí khó có cơ hội cứu vãn. Ông Bình dục giả con trai. Cùng mau đưa Hà Linh tới bệnh viện đi. Hà Linh thoi thóp, nước mắt chạy dài trên khuôn mặt trắng ngận. Anh à, con của chúng ta... Hà Linh, em đừng lo, anh sẽ đi em tới bệnh viện.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 Vào lời hồi đáp của bác sĩ Hà Linh được đưa tới bệnh viện Sau khi tiến hành cấp cứu cho cô ta Thì bác sĩ phải thông báo Một tin buồn với gia đình Không may đứa bé bị ảnh hưởng trực diện Nên chẳng thể sống sót Xin chia buồn với mọi người Bác sĩ rời đi Để lại sự chết lặng trong tim của tấn danh Cậu suy sực Cả người mất tăng bằng lùi về phía sau vài bước Cũng may chả vài bước tường vững chắc Nên cậu mới không ngã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 Mẹ Hà Linh là bà Hạ, không nhìn được liền tóm lấy cổ áo của Tấn Danh mà chất vấn. Rốt cuộc tại sao Hà Linh lại xảy ra chuyện như thế? Mày đã làm gì với cậu bé hả? Tấn Danh mơ hồ không trả lời, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Bà của Hà Linh chính là ông Tâm, vì không khống chế được, đã dần dữ vô cùng. Ông ta tiến tới, kéo Tấn Danh ra và đấm một cú đạo điến, giọng ông ta cay nghiệt. Có vợ mình cũng không thể bảo vệ được Thì sống có ít gì chứ Mày là thứ vô dụng Hành vi bạo lực này của ông ta Khiến ông Bình và bà Lan Cả Thảo Hiền cũng bất ngờ Họ cứ nghĩ bà vì mất bình tĩnh nên mới gần hỏi tấn danh như thế Không ngờ ông Tâm là còn dùng bạo lực Ông Bình tức giận hô lên Đây là bệnh viện Anh đừng hành sướng như kẻ thiếu ăn học như vậy Bà Lan đau xót thay con trai Tấn danh là đứa con mà bà yêu thương Đánh bà còn không đỡ Lại bị một người không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra tay Bà tức giận tới mức tái xanh mặt mày Anh xui Anh chưa biết gì đã đổ lỗi hết cho con trai tôi Thì thật vô lý mà Ông Tâm vì quá thương Hà Linh Vậy nên cũng không thèm nể nang người khác Ông ta vẫn tỏ thái độ trịch thượng Các người cứ bên vực cho nhau Vì các người là người nhà Có con gái tôi là người ngoại thôi Nó té tới mức xảy thai Chẳng phải là do thằng chồng không biết bảo vệ hay sao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 Ông Tâm lại đứng trước mặt cô ra tay với cậu ấy Đã thấy còn muốn bạo lực thêm Làm sao cô có thể chấp nhận nổi Thảo Hiền đã từng nói với chính mình rằng Một khi cô đã trở thành kẻ mạnh Thì đừng hồng có ai bắt nạt được người nhà của cô Vậy nên hiện tại cô đang xem ông Tâm chính là kẻ xấu Chứ không phải là một bậc trưởng bối đáng kính Dám đánh đứa em mà cô yêu thương Thì đừng có trách cô đánh trả Ông Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra Đã bị ngã một cách nàng nề xuống sàn gạch Ông ta đau đớn ôm lấy cơ thể Đôi mắt đã trở nên đỏ ứng con ranh Bà Hạ thấy thế thì vội đợi lấy chọn Không nhìn được thốt lên những lời độc địa Còn khốn, mày mất dạy quá đấy Lại có thể ra tay với người lớn hơn mình Các người xem xem bản thân đã dạy dỗ một cô gái tốt hay chưa Trước lời nói chuồng ngoà của bà ta Thảo Hiền không hề tỏ ra sợ hãi Còn dành tặng cho bà ta một cái nhìn sắc lạnh Dám động tới người thân của tôi Tôi sẽ không bỏ qua đâu Đúng là không phải người lớn nào cũng đáng kính Và đáng tôn trọng Ông Bình và bà Lan Hoàn toàn im lặng Bởi vì họ cũng đồng ý với hành động này của Thảo Hiền Dù gì cũng là phía bên kia ra tay trước Bọn họ không tiện đánh ra để trút dần tay cho tấn danh Thì Thảo Hiền sẽ làm điều đó Thảo Hiền không cần quan tâm tới sau này Có phải nói chuyện thế nào với bọn họ Bởi vì suy cho cùng cô và hai vợ chồng ông Tâm Cũng chẳng có quan hệ gì thương thích Sự huyên náo ở trong căn phòng này Đã đánh thức hạ linh Cô ta theo thào gọi một tiếng mẹ Bà nghe được thì quay sang hạ linh Bà ta tiến tới bên con gái Rồi khóc nước nở Trời ơi con của tôi Sao con lại khổ thế này Ba mẹ cứ tưởng gã con cho người con thương Con sẽ có một cuộc sống viên mãn Nhưng không là mẹ đã sai Điều gì khiến cho con của mẹ trở thành như thế này chứ Bây giờ Tấn Danh mới lấy lại được sự bình tĩnh, cậu không nên chìm trong đau thương mãi, thay vào đó cậu phải xử lý vấn đề một cách rõ nhất. Tấn Danh tiến đền phía trước, không muốn để cho người nhà bọn họ, kẻ ca người sướng, nên đã đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta ly hôn đi. Lời đề nghị của Tấn Danh khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Hà Linh, cô ta không nhìn được mà gắn gừ ngồi dậy, hai mắt lộ rõ tia khó tin. Anh nói sao? Ly hôn sao? Đúng là ly hôn Tấn Danh lặp lại một lần nữa Rồi cầu nói lý do Cho gia đình và Hà Linh hiểu Cô bớt kính với cha mẹ Với chị hai Rồi dẫn đến việc gia đình xào xáo Không những thế cô còn bất cận Tới mức té ngã khiến đưa bé lìa đời Tất cả đều do sự ương bướn cố chấp của cô Tôi không thể chấp nhận một người vợ Với bộ mặt giả tạo như vậy Tấn Danh đã suy nghĩ kỹ Từ lúc Hà Linh thốt ra những câu khó nghe kìa và bước ra khỏi nhà, thì cậu biết bản thân và cô ta sẽ không thể tiếp tục được nữa. Cô ta xúc phạm gia đình cậu, không tôn trọng người lớn. Ở trước mặt thì làm bộ làm tịch, trở nên nhô mị, còn sau lưng thì lại nói xấu không ngớt. Một người vợ như vậy cậu thật sự không cần. Đứa bé là cầu nối duy nhất giữa hai vợ chồng. Nếu nó đã mất, thì giữa cậu và Hà Linh cũng nên kết thúc. Hà Linh nó vừa mất con xong Thì mày đòi ly hôn Mày có phải là con người không vậy chứ Bà Hà điên tiếc mà quát lên bà ta không thể chấp nhận được sự việc này Hà Linh suy sực Cô ta càng không nghĩ Tấn Dành sẽ tuyệt tình tới mức ấy Anh ác lắm Anh có thể đòi ly hôn trong khi tôi vừa mới xảy thai sao Tấn Dành lạnh mặt Chuyện sớm muộn thôi chị bạn nói luôn vậy Bà Lan biết chắc Tấn Dành đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, vậy nên bà không hỏi lại cũng chẳng quyền nhũ, mà nhìn về phía Hà Linh và bà hạ rồi nói. Nếu như hai đứa, không có duyên thì thôi vậy, tôi nghĩ thủ tục ly hôn cũng nên hoàn tất sớm. Dứt lời bà Lan đi ra ngoài, ông Bình đi theo sau bà, rồi đến Thảo Hiền và Tấn Dành. Bây giờ Hà Linh gào lên và khóc lóc in nổi. Tấn Dành anh vô tình với tôi trước, tôi sẽ cho anh toại nguyện. Thứ đàn ông như anh tôi cũng không tệm đâu Ngồi trên xe và trở về nhà Bộ không khí lúc này im lặng như tợ Do quá hiểu con trai Nên ông Bình và bà Lan Không hỏi hang gì nhiều Riêng có Thảo Hiện cô vừa lái xe Vừa đặt ra câu hỏi với tấn danh Nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc ai đứa ly hôn Có phải là do chị không? Thảo Hiện tự nghĩ Nếu như cô ta thứ cho Hà Linh tại quán ăn ngay Mà không tính sổ Hay nhắc đến lần nào nữa Thì có lẽ những chuyện tồi tệ tiếp theo sẽ không diễn ra Khi đó chắc chắn cô sẽ xa cách với Hạ Linh hơn Nhưng ít ra tấn danh còn đủ cả vợ lẫn con Tấn danh đang tựa đầu vào cửa kính Vì đang suy tư về điều gì đó Thì chính câu hỏi này của cô đã kéo cậu về với thực tại Chị đừng nói như vậy Trong chuyện này chị hoàn toàn không có lỗi Là do em không nhận ra bản chất xấu xa của Hạ Linh Nên mới quen và rước cô ta về nhà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 Bà biết con rất buồn vì nỗi đau mất con. Người làm ông bà như ba mẹ đây cũng rất đau. Nhưng dần già rồi sẽ nguôi ngoai thôi con ạ. Bà Lan khuyên con trai. Bà còn nói đúng đấy. Cũng đừng vì chuyện này mà suy nghĩ quá nhiều. Hiện tại có thể con suy sụp và khó chịu. Nhưng một thời gian sau sẽ có thể ổn thôi. Và ba mẹ. Tấn danh gợt độ. Đôi mắt cậu không tiêu cười nhìn về phía xa xăm. Thảo Hiện không nói gì thêm nữa.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 Thảo Hiền thở trài bỗng dưng cô hỏi anh Lại như sau này em cũng lộ bản chất thật của mình ra Anh có bỏ em không? Hữu Quân vừa xoay vô lăng Vừa trả lời cô Em biết con người em mà Sao lại có bộ mặt xấu xa được chứ? Em là đẹp toàn diện Thảo Hiền biểu môi Ai biết được đâu Biết đâu hiện tại em cũng đang giả vờ nhu mì đấy Người đàn ông không khỏi bật cười Anh tim vào mắt nhìn người của mình Chưa từng nhìn sai Anh tự tin quá rồi đấy À đúng rồi Chiều nay anh có hẹn đi ăn với đối tác Nên chắc đưa em đi chơi tầm 3 giờ hơn Anh sẽ về nhà để chuẩn bị nhé Thảo Hiền gật đầu Cô lưu ý sẽ không gọi điện Hay nhắn tiền quấy dạy anh Vào giờ đó Nhưng mà cô lại không nhìn được đặt ra câu hỏi Đối phương là nam hay nữ vậy anh Hữu quân không giấu diễm đáp Là nữ Thảo Hiền ơ một tiếng Người đàn ông liền bật cười ngay Giọng nói trầm thấp cùng vang lên Không cần phải lo lắng đâu Lòng anh chỉ chứa một hình bóng mà thôi Hữu quân hết lần này tới lần khác Khiến cho Thảo Hiền yên tâm Cô vô cùng tin tưởng anh Nên không hỏi thêm Đúng thời gian đã hẹn trước Hữu quân có mặt tại nhà hàng Anh vừa ngồi vào bàn Thì từ cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp Cô ấy đào mắt nhìn một vòng Thấy thương ảnh quen thuộc của anh Đôi môi đỏ Nhẹ mỉm cười, sau đó tiến gần về phía anh. Hữu quân, đã khiến anh chờ lâu rồi. Tôi cũng mới đến thôi, mời cô ngồi. Anh đứng lên, chia tay ra. Cô gái gật đầu và ngồi xuống đối diện với anh. Phục vụ mang menu ra rồi hỏi hai người dùng gì. Anh liền nói với cô. Mỹ Anh, cô cứ chọn trước đi. Mỹ Anh duyên dáng cười rồi bắt đầu chọn món. Lòng cô lại dâng lên cảm giác ấm áp. Trong lúc phục vụ đang chuẩn bị thức ăn mang lên, Cô đã cất dòng dịu dạng. Họa sĩ hữu quân đây vẫn lịch lãm như vậy. Tôi được ngồi ăn cùng bàn với anh là một điều rất vinh hạnh đấy. Người đàn ông lắc đầu Cô nói quá rồi. Tôi phải vinh hạnh lắm mới được ngồi chung với diễn viên múa ba lê như cô. Mỹ Anh nghe vậy thì chỉ cười. Khuôn mặt Mỹ miều bỗng dương đỏ ửng. Hữu quân với Mỹ Anh xem như đã quen biết nhau từ rất lâu về trước. Tranh của anh một khi bán ra thì người mua nhiều nhất có lẽ là Mỹ Anh. Cô đã từng chi rất nhiều tiền để mua tranh của anh về nhà Bởi vì cô rất thích tác phẩm nghệ thuật của anh Nhìn vào đấy cô lại cảm thấy dễ chịu Và hưng hoang Thực sự rất tuyệt vời Quan trọng hơn là Mỹ Anh đã yêu hữu quân mất Cô mua tranh của anh Một phần là vì thích Một phần vì muốn anh chú ý tới mình Và được tiếp xúc với anh nhiều hơn Chẳng hạn như một bữa cơm như thế này Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyền này